Sông ngoài, chân 33 Mở vội mắt ra, cửa vẫn đóng kín Khẽ thở dài, Dung đưa tay lên gõ Có tiếng chân dây đồng bên trong Rồi cửa xịt mở Dung không dám nhìn Nhưng nàng bỗng thở dài nhẹ nhõm Đứng trước mặt là Văn Chứ không phải là Nam Văn ngờ ngỡ nhìn Dung Chàng cố nhớ lại xem người đàn bà Đứng trước mặt mình là ai Bỗng Văn reo lên Cô là Dung phải không? Phải, Dung hội hợp đáp Phải văn nghi ngờ nhìn Dung Chàng chưa hết ngạc nhiên Mời cô vào chơi Dung bước vào Mùi thuốc, rượu Và hơi mốc bay lên quyện lấy nhau Thành tứ hương vị đặc biệt chạy vào mũi Dung đứng nhìn quanh Không cảnh hỗn loạn đập vào mắt Trên chiếc giường tre gối chăn, giỏ chai lệnh khẩn Giữa chiếc đĩa đựng thức ăn đã lên mốc Trên bàn học Còn hỗn độn hơn, tập vỡ học sinh, rượu chai ngổn ngang. Dung chết lặng đứng nhìn, nàng không còn biết nói sao nữa. Văn khói nhọc mang ghế đến mời Dung ngồi. Cô Dung từ Đại Bắc đến đấy à? Văn nhìn Dung với chiếc sách trên tay. Phương à, Dung đáp. cả hai lại yên lặng, vẻ căng thẳng hồi hợp lúc đầu đã mất. Văn tiếp. Thầy Nam hôm nay có giờ luận, dậy hai giờ liên tiếp, có lẽ khoảng 5 giờ mới về được. Vâng. Vân thăm dò Cô đến đây để thăm anh Nam à Biết nói sao bây giờ Dung thấy nghẹn ở cổ Do dự một lát đoạn mấy mốc vâng. Vân lại tò mò nhìn Dung Lúc trước xem báo Chúng tôi có đọc thấy tin mừng của cô Có lẽ cuộc sống cũng không đến nỗi nào chứ Lại biết nói sao đây Dung cắn chặt lấy môi Nhìn Vân không đáp Vân lại tiếp Xin lỗi Cô có cháu nhỏ chưa ạ Dung lắc đầu Thưa chưa có Cả hai lại cùng yên lặng Văn ngẩn lên Cựa sống không mấy hạnh phúc sao cô Dung bàng hoàng nhìn Văn cười buồn Văn vẫn chăm chú theo dội nét mặt của Dung Vép buồn bã trên gương mặt trang nghiêm kia Văn chợt nói Xin phép cô cho tôi được hỏi nha Cô đến đây có ý định thế nào không Tôi Dung trở nên lúng túng Tôi cũng không biết được Cô đã ly dị rồi à Thưa chưa Vậy thì cô chỉ đến thăm anh nam thôi phải không Tôi Dung ngẩng đầu lên Cương quyết nhìn vào sự thật Tôi với ông nhà đã gây đổ rồi Nên tôi tính đến đây Văn nhìn Dung gương mặt trang trọng Cô Dung đã bao năm qua Tôi vẫn không nhìn thấy nét thay đổi ở cô Cô vẫn nặng tình Và dễ xúc động như ngày nào Văn yên lặng một lúc đoàn tiếp Nhưng mà nếu tôi ở vào trường hợp của cô Tôi sẽ không đến đây Dung kinh ngạc nhìn Văn Trong khi Văn vẫn nói Cô có biết đâu Khang Nam bây giờ với Khang Nam thổ xưa Đã khác nhau xa lắm Anh không còn đủ nghị lực để phấn đấu với đời như xưa Nam đã mất tất cả Bây giờ thì cô vẫn là gái có chồng Dù sao đối với Nam Cô vẫn ở tình trạng tương tự lúc trước. Nam bây giờ cũng không thể sống chung với cô được. Nam đã thay đổi quá nhiều. Cô hãy xem, quan cảnh quanh phòng bây giờ xem. Đó là nhờ tôi đã giúp Nam dọn dẹp cả 2 giờ rồi. Mà vẫn còn thế. Nói chi? Anh bây giờ vừa bệnh vừa dơ, vừa già vừa bê bối. Suốt ngày say sư như chết, không biết gì cả. Đó cũng là lỗi nơi tôi. Dùng cúi đầu nói. Tôi sẵn sàng chuột lại lỗi lầm Có tôi anh sẽ thay đổi Có được như vậy không Văn thở dài Cô hãy còn quá thương ngay Nam làm sao có thể lấy cô được Khi trên pháp luật cô vẫn là vợ của Duy Nam nào phải tin Duy đâu Nhưng tôi có thể ly hôn Bộ cô tưởng ly hôn là việc dễ dàng lắm sao Còn cần phải có sự đồng ý của chồng cô nữa Ngoài ra ông bà ở nhà có chắc đồng ý cho cô ly dị với Duy Để lấy Nam không thế sợ lúc đó, họ lại kết án Nam là quyến rũ đàn bà đã có chồng. Phá hoại gia can thì càng nguy hơn. Cô Dung, cô sẽ không thể tìm được hạnh phúc với Nam được đâu. Khi nào gặp được Nam, cô sẽ rõ được ý tôi. Mối tình lý tưởng bao giờ cũng đẹp hơn thực tế nhiều cô ạ. Dung như bị búi đổ vào đầu. Nàng không thể ly dị. Tất cả những sự phản đối vẫn dây quanh. Không bao giờ, không bao giờ nàng là của Nam được sao? Cô Dung Cô có biết nam dạy học lúc này ra sao không Đệ tứ dậy không nổi Xuống dậy đệ ngủ Đệ lục rồi đệ thức Đấy cô xem Nghe quyển luận của học trò Ông ấy sửa bài như vậy nè Thì làm sao dạy học Vân trao quyển vở luận cho Dung xem Nét mực đỏ ghi to hai chữ Đã xem Dưới thì ghi thứ hạng Được một chữ ngoài ra Trong bài không sửa một lỗi nào cả Dung bỗng nhớ lại tuổi trước Tập dung mỗi đoạn đều được sửa chữa cẩn thận Lại có lợi phê đàng hoàng Đang không ngờ Nam có thể thay đổi như vậy Lòng súng sang Đôi mắt đỏ trực khóc Cô có biết không Nam bỏ nghề này đi Thì ảnh chỉ còn nước đi ăn xin mà thôi Cô Dung ơi tôi van cô Cô đừng để cho Nam phải bị đời công kích Tôi biết Nam đã quá mệt mỏi Và nghị lực đã tàn rồi Nam sẽ không thể nào chịu đựng được nữa đâu Dung ngồi yên lặng nghe Những lời nói của Văn phân tích thật rõ ràng nàng đã rõ không còn gì nữa rồi nàng không thể biết mình phải làm gì nên làm gì chỉ còn biết tâm hồn đau loạn đầu óc mông lung cô cũng biết giả sử như không một ai phản đối đi nữa nam bây giờ vẫn không thể lấy được cô ngày chính nam còn tự nuôi mình không nổi nói chi phải gánh giác thêm cô bây giờ nam khổ cực hút thuốc uống rượu là hai món không thể rời xa nam mà nam vẫn không đủ tiền để chi tiêu Cho riêng hai món ấy nữa là Anh ấy không kiên được sao Dung hỏi Kiên chăng Không nổi đâu Mấy năm gần đây Nam còn hút thuốc và uống rượu nhiều hơn cả trước Anh đã bỏ mặt tất cả rồi Cô biết không Tôi bỏ nơi này ra đi Cũng không đành lòng Là bởi vì Nam Tôi phải ở lại để chăm sóc và lo lắng cho ảnh. Bây giờ là còn đỡ Anh Nam đã bắt đầu chịu nhìn vào thực tế Chứ lúc trước thì khỏi nói cô Dung nếu cô còn yêu anh Nam tôi yêu cầu cô đừng gây xáo trộn cho tâm hồn của anh nữa bây giờ Nam rất cần được yên tĩnh nếu như có thể cô hãy đợi thêm một thời gian nữa để cho Nam lập lại cuộc đời mới còn bây giờ nếu tôi là cô tôi sẽ không tìm gặp Nam Dung đưa mắt văng xin nhìn văn đừng gặp Nam nữa hay sao anh đúng vậy vâng khẳng định Cô thử nghĩ xem có phải không Bây giờ gặp Nam nào có ích lợi gì đâu Mà chỉ tổ làm cho Nam rối loạn thêm nữa thì có Nhưng có tôi Tôi sẽ giúp được nhiều việc cho Nam Tôi giúp chàng sửa bài giặt quần áo cho chàng Dọn dẹp nhà cửa Nhưng cô làm như thế Người ngoài họ sẽ nói sao Rồi chồng của cô Mẹ cha của cô Đừng nói chi xa Ngay cả ngôi trường này cũng không thể chứa chấp cô được Học trò Thầy giáo Rồi ngay cả ông hiệu trưởng sẽ nhìn vào cô và Nam Rốt cuộc rồi Chỉ tổ làm cho Nam mất việc thôi phải không Cô nghĩ xem Nhưng nếu tôi làm thủ tục ly hôn Tôi đã bảo cô rồi Cha mẹ cô xã hội Cuộc đời đâu có dễ dàng buông tha cho cô Thế chàng này Không có đất để dung thứ Mối tình của cô với Nam đâu vân lại thở dài Cô Dung Cô còn nhớ chuyện 5 năm trước không lúc đó tôi có nói cô với nam chỉ là đôi tình nhân yêu nhau chứ không có duyên nợ với nhau vậy tốt hơn cô nên rời khỏi đây trước khi nam về như vậy dạng tròn cả đôi bên cô dung tôi biết cô còn yêu nam vậy cô đừng để cho nam phải khổ hơn nữa dung cố gắng nhìn quanh nên thèm khát mong đợi một cái gì để nương tựa không còn cây cổ thụ thì dây leo còn chỗ nào đâu nữa để mà bám mà leo đây Thôi được, tôi sẽ rời khỏi nơi này Tiếng Dung thật yếu ớt Văn thấm thiết nhìn Dung Chàng thấy thương hại Dung vô cùng Dung đừng nghĩ là tôi đuổi cô nhé Chẳng qua tôi đã dị hạnh phúc của hai người thế thôi Dung biết không Cuộc đời tôi nghèo khó đã quen Lại tha phương Tôi cố vô thân Nên tôi rất kính trọng Nam Vì Nam là ân nhân Đã mang tôi ra khỏi cuộc đời khốn khổ Bây giờ tôi phải hết lòng để lo lắng cho Nam hãy tin tôi dung tôi cũng thương nam vô cùng nước mắt đọng trên mi làm mờ cả mắt dung đưa tay lên xem giờ bây giờ đã bốn giờ bốn mươi lăm phút chỉ còn hai mươi phút nữa là nam sẽ về dung vội vã đứng dậy xách vali lên vàng đứng trước mặt dung bây giờ cô tính đi đâu đi đâu đây trời đất rộng mênh mông dung biết đi phương nào dung dựa dự đoạn nói Tôi đã chọn nơi đi rồi Một cái gì chặn ở cổ Khiến Dung ngẹn ngẹn Đến 5 giờ 15 Sẽ có xe đò chạy về ga xe ở quận Xe lửa thì khoảng 6 giờ rưỡi Sẽ khởi hành về Đài Bắc 7 giờ 10 phút sẽ chạy về miền Nam Cảm ơn anh Lòng Dung quặn đau Bước ra cửa Nàng không ngờ mình đến đây Rồi rốt cuộc vẫn không nhìn được Nam Vậy chăng Nam chỉ là hình ảnh trong mộng Dung biết đi phương nào Cô Dung. Văn đứng tự cửa nói theo: "Tôi rất khâm phục cô, cô là người đàn bà can đảm mà tôi đã gặp." Dung cười buồn: "Cảm ơn. Nhưng tôi sẽ được gì đâu?" Đứng trước cửa, Dung và Văn nhìn nhau trong khoảnh khắc. Còn 10 phút nữa Nam sẽ về đến. Dung thở dài nhìn Văn: "Làm ơn chăm sóc ảnh nhé anh. Tôi biết. Xin tạm biệt." Dung cười đau khổ: "Cảm ơn anh Văn." tạm biệt. Vận nói, chàng nhìn theo dáng người con gái khuất sau hành lang, không ngờ cuộc đời lại bạc đãi với dung như vậy. Văn đóng cửa lại, chàng tự vào cửa. Nhưng cuộc đời chính nó có tội gì đâu? Vậy thì tội của ai đây? Tê xách vali, dung bước về phía cổng trường. Chiếc vali như càng lúc càng nặng thêm. Dung chậm rãi bước đi, đầu óc hôn mê trống rỗng. Bỗng nhiên dung giật mình, tia nhìn của nàng như bị thu hút bởi hình ảnh một người đang bước đến trời ơi khang nam đó chân một người đàn ông tóc bạc rối nùi tay ôm chồng vợ học sinh mặt mày không rõ lắm đang lom khom đi đến gần đến chỗ dung bụng ông ta đứng lại dung tưởng rằng nam đã nhận ra nàng nhưng tuyệt vọng thay không thế nam không nhìn về phía dung chan đặt chồng vợ qua một bên tay một tay thọc vào túi lục lạo một lúc lấy ra một nhụi giấy nhầu nát và một điếu thuốc gãy Dung nhìn thấy vẻ sung sướng hiện trên mặt Nam, chàng lại cho tay vào túi tìm hộp quẹt. Đôi tay run run đang cố gắng quẹt chim. Dứa thuốc vừa quẹt xong, thì chồng vợ lại đổ xuống đất. Nam cố gắng chụp lại, dứa thuốc lại rơi ra. Chàng lâm không người xuống tìm thuốc. Tiếng ho khục kịch vang lên. Sau cùng, Nam đứng dậy lặng lẽ bước về phía trước. Cơn ho lại đến. Dung nhìn thấy một cách rõ ràng khuôn mặt khóc hát Trên chiếc thân gậy của của Nam Nàng cắn chặt răng Để khỏi rơi tiếng khóc Phải rồi Vâng Luôn muốn dùng Không nhìn thấy Những hình ảnh như thế Vì Nam đã chết Đã chết thật rồi Dung nhìn theo dáng người gầy yếu vừa bước đi kia Bỗng nhiên Nam quay lại Nhìn Dung Nhưng không nhận ra là ai Dung thì thầm Phải rồi Ta đã thay đổi quá nhiều Trời ơi Chỉ có 5 năm thôi mà sao thay đổi nhanh như vậy Dương bước nhanh ra cổng tựa lưng vào tường Anh Nam ơi anh Nam Những dòng nước mắt đổ xuống Anh đã đi rồi hả Nam Chàng khăn Nam chung tình ngày nào Với đôi mắt sâu đam mê Đôi mắt luôn rạng rỡ Và phong độ ngày nào đã đi đâu Không lẽ mình đang nằm mơ thật sao Sự thật ghê tởm Vậy chi ta đừng đến Đừng gặp Nam để mãi ghi dấu hình bóng Khang Nam trong một ngày nào thì đẹp biết bao. Xe đò vừa ngừng lại, Dung ùa lên với đám học trò, nỗi đau thương trong lòng vẫn chưa nguôi. Xe đã bắt đầu chạy, đám bụi mù che khuất đằng sau, hình ảnh yếu gầy của Nam vẫn ám ảnh Dung, nàng ngơ ngác nhìn ra khung cửa, thế gian này lại có những chuyện như vậy sao? Nàng nghe tiếng xì xào của các học sinh. Cái cô mặc áo dài xanh hồi nãy vào trường là ai vậy? Tỏng biết Hồi đó tới giờ mày có gặp cô ấy qua lần nào chưa? Chưa. Cô ấy đến từ đâu vậy? Tao không biết. Cô ta sẽ đi về đâu? Tao cũng không biết luôn. Xe ngừng lại, dùng bước xuống. Ta từ đâu đến không người biết. Ta đến nơi nào có ai hay? Dùng sách vali, nhìn những chuỗi đường sắt đang nhau chằng chịt. Chào cô. Tiếng cô bé gái gõ Dung khiến nàng giật mình quay lại. Thì ra là bé châu con ông chủ quán. Cô lại đi rồi sao Sao đi nhanh quá vậy Phải Dung đáp Ta phải đi Nhưng biết đi đến nơi nào đi Dung đứng nhìn những đoạn đường rầy Gió đêm thổi nhẹ Làm đông đưa mái tóc Dung Ta từ đâu đến không người biết Ta đến nơi nào có ai hay Không ai biết cả Thì làm sao ta có thể biết được màn đêm đã đến Bắt đầu phây chặt lấy Dung